Xin chào quý khán giả thân mến của kênh anh em sĩ tiến phong. À, trong buổi tối nay thì phòng sẽ đọc tiếp tập tiếp theo. Tập số 136 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phòng xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người cùng nghe tập truyện ạ. Kiên Nghị. Ngươi đừng chơi tại như thế chứ. Lâm Phàm có chút tổn thương. Đây không phải là muốn chơi nhau sao? Vừa sắp lên đỉnh Thì lại không tiếp tục Thật đúng là hại người mà Đừng bảo rằng do Thiên Ý vừa thức tỉnh Sau đó đánh vài cái Đã tiêu hào hết sức mạnh nha Lâm Phạm hoài nghi Nhưng không biết tình huống cụ thể như thế nào Bất quá lấy tình huống hiện tại Thiên Ý hẳn sẽ không xuất hiện nữa Nào có chuyện sắp tới đỉnh Thì đột nhiên tiệt ngòi Bất quá điều này đúng là như Lâm Phạm nghĩ Thiên Ý cổ thánh giới Chỉ thức tình một chút Dù là vậy nhưng lại ẩn chứa sức mạnh mà người bình thường không thể nhận nổi mà mỗi đạo lôi đình đều ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa mà hành động trào phúng của lâm phàm khiến thiên ý điên cuồng khi đánh tới cuối cùng mà phát hiện sức mạnh bản thân đã tiêu tán vô lực chống đỡ cuối cùng đành phải tiêu tan ta không cam lòng lâm phàm vỗ mông một cái sau đó trực tiếp rời đi thiên đại khôi phục đã yên tĩnh cái nơi bị lôi đình đập tới kia sớm đất tàn hoàng Chẳng khác đạo là tận thế giới vô cùng thê thảm Cổ tộc trí cao Sức mạnh thiên ý hình như đang bị tiêu tán Các cổ tộc trí cao nhìn nhau Có chút nghi hoặc Bây giờ 6 vị trí cao vội vàng đến sức đầu mè chán 8 đại trí cao Bị giết hai vị Cổ thánh giới dung truyền Cường giả đại thiên trùng tộc muốn cởi nghĩa Ở trong thời khắc thiên chốt này Bọn họ sẽ không thể để những sinh linh đại thiên vươn mình Đám chí cao nghĩ Một đối phó sinh linh các trùng tộc đại thiên Cần phải dùng những sinh linh trùng tộc khác đối phó lại Nhưng những chủng tộc nương nhờ vào cổ tộc rất nhiều Cho nên khi có chuyện không cần cổ tộc ra mặt View nhìn thấy trí cao khác Trong lòng chẳng biết sao lại có một loại cảm giác nguy hiểm Cái cảm giác này rất kỳ diệu Lấy thực lực và địa vị bây giờ của bọn họ Không ai có thể uy hiếp được họ mới đúng View đè cảm giác nguy hiểm xuống Sau đó nhìn về phương xa Đối với cổ tộc trí cao Chỉ cần vạn giới mở ra Thiên ý sẽ nuốt chừng vạn giới Đó cũng là lúc cổ thánh giới tấn trức Thời khắc này, bọn họ đã đợi rất lâu rồi. Bọn họ tuyệt không cho phép xuất ra bất kỳ vấn đề gì. Thủ hộ chi địa, lúc Lâm Phàm đi vào trên quảng trường đột nhiên chấn động, rất nhiều sinh linh đồng đoạn nhìn qua. Mọi chuyện gần đây, bọn họ đều đã biết. "Này, các vị, ta đã trở về." Lâm Phàm nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, không khỏi cười nói. Mọi người mê mang nhìn Lâm Phàm, có người mặc dù biết đại danh của hắn nhưng mà chưa bao giờ gặp người thật. Lúc mọi người nhìn thấy thân ảnh kia, Từng người kinh hồn Đây là đội trưởng của quân khởi nghĩa Sao hắn lại trở về Hiện tại quân khởi nghĩa đã rất khủng bố rồi Mà đội trưởng bọn họ lại trở về Không phải là càng bá đến mức độ không thể bá hơn nữa sao À một tiếng Cả đám rối đoạn bắt đầu trò chuyện với nhau Thậm chí còn có người trực tiếp đi khai Đi mật báo Trong mắt các tiểu đội khác Quân khởi nghĩa này thực sự quá kinh khủng Hoàn toàn là một đám quái vật Đội trưởng Đối lúc này một đám người từ xa vội vàng đi tới Lâm Phạm vừa nhìn, nở nụ cười hô to một tiếng. Con lừa chọc, gần đây thế nào? Đội trưởng, người nên gọi ta là đội phó mới đúng. Gần đây thích giả tôn giả thay Lâm Phạm trong coi quân khởi nghĩa, cho nên những ngày tháng trôi qua cũng rất tiêu sái tự tại. Mỗi ngày tàn nhẫn, nhầm ít nhiệm vụ, cuộc sống không gì sung sướng hơn. Hắn đã thay đổi xem y, tự nhiên phải dùng loại tốt nhất. Đội trưởng, có những thành viên khác Lâm Phạm chính là thần tượng của bọn họ. Từ khi gia nhập quân khởi nghĩa Bọn họ đã tìm được mục tiêu sống của mình Mà những thành viên mới gia nhập quân khởi nghĩa Tuy không biết bộ dáng của đội trưởng như thế nào Thế nhưng trong lòng vẫn hết sức tò mò Bây giờ vừa gặp Quả thực bất phàm. Người nào người nấy đều sùng bái nhìn Lâm Phạm Ánh mắt như muốn phát sáng Con lửa chọc Nhìn xem đây là cái gì Lúc này Lâm Phạm nở nụ cười nhấc ngón tay Một đạo độ hóa vật quang Quấn trên quanh đó Đạo vật quang này Có ngàn vạn Phật đà, niệm tụ kinh văn Càng khiến độ hóa Phật quang thêm cường đại Làm cho thích giả tôn giả Kinh sợ, trợn mắt ngoác mùng Thí chủ, người không biết Thích giả tôn giả không biết nói gì hơn Hắn tuyệt đối nhìn không đầm Cái này chính là đại độ hóa Phật quang Đây là thần thông mập Phật tộc Tha thiết mở ước <cười> Như thế nào, hâm mộ không, ghen tị không Lâm phàm đi tới trước mặt Thích giả tôn giả, biểu diễn một phen Hết sức thoải mái Lúc này Lâm Phạm trong mắt thích giả tôn giả là người đáng để lấy lòng nhất Thí chủ Truyền cho ta đi ta xin người đó Thích giả tôn giả lập tức đi tới trước mặt Lâm Phạm Khổ sở cầu xin Nếu học được đại độ hóa Phật quang Không nghịch thiên thì cũng khó Đến lúc đó trở lại Phật tộc Được muôn người chú ý Trong lòng vô số Phật tộc đều có Phật tâm Ha <cười> ha không truyền Lâm Phạm bị ổi nói Thí chủ Ngươi nhìn xem Những ngày ngươi không có ở đây Ta xử lý chuyện quân cởi nghĩa như thế nào Người nên chuyển cho ta mới đúng chứ Thích giả tôn giả Thật tâm muốn học Đây chính là thần thông trí cao của Phật tộc đó Sau khi đọc xong Sau này thành tựu vô hạn đấy hey, Con lựa trọng Phong thủy luôn chuyển Nga Đối với ta Từ độ hóa thuật lĩnh ngộ đại độ hóa Phật quang Có thể là chuyện dễ dàng Mà người muốn học cũng không phải là không thể Chỉ có điều phải xem biểu hiện gần đây của người Lúc Lâm phàm nhìn thấy độ hóa thuật Phi thường muốn học nhưng con lửa chọc lại tinh tướng không tự nói với mình hiện tại phong thủy luân chuyển chuyển tới mình nằm kèo trên tự nhiên đùa dẫn thật tốt mới được thích giả tôn giả có chút bất đắc dĩ vùi một tiếng lúc này hư không rung động một thông đạo mở ra mà lối đi này dẫn đến nơi cao nhất của thủ hộ chi địa con lựa chọc từ từ suy nghĩ đi không cần vội hiện tại ta có một số việc cần đi trước lâm phàm bước vào thông đạo chào thích giả tôn giả nhìn thấy vẻ mặt thật thộn giao quán Lâm Phạm liền bật cười Sau khi Lâm Phạm rời đi Thích giả tôn giả hít sâu một hơi Âm thầm tiếp sức. Quãng thời gian này nhất định phải thả ra mặt xuống Bất luận như thế nào Thì cũng phải đoạt đại độ hóa Phật quang vào tay Đồng thời Đối với Lâm Phạm có thể học được đại độ hóa Phật quang Thích giả tôn giả sâu sắc không phục Cái này không khoa học Bản thân mình là thiên kiêu Phật tộc Lại không thể từ độ hóa thuật đỉnh ngộ ra Lâm thí chủ này làm sao có thể chứ Thích giả tôn giả nghĩ mãi không ra cuối cùng đành bỏ cuộc đối với việc lâm phàm trở về một vài tiểu đội ở trong thủ hộ chi địa vô cùng căm hận tuy nhiên không thể làm gì được lần đó quần ẩu suýt chút bị đối vương thông tới chết các con quỷ lẳng lơ trong tiểu đội đều đổi qua gia nhập quân khởi nghĩa đều đối với những tiểu đội đã từng cường đại như bọn họ như là một sự sỉ nhục nơi cao nhất thủ hộ chi địa lão đầu ta vừa đến ngươi liền mời ta có nhiều lời muốn nói với ta sao Lâm Phạm từ đường hầm hư không đi ra Nhìn trái nhìn phải một chút Hình như lần đầu tiên đến đây Để Lâm Phạm kinh ngạc Bên cạnh lão đầu còn có một lão đầu khác Bất quá Suy nghĩ một chút thì cũng đúng Một người sẽ rất cô đơn Đương nhiên phải tìm người làm bạn mới được Đây chính là đồ đệ kia của người sao Nhân tải đó Lão đầu bên cạnh Phong Kinh Tử Nhìn Lâm Phạm từ trên xuống dưới mở miệng nói Hắn chỉ nghe Phong Kinh Tử nói về tên đồ đệ này Đặc biệt những chuyện hắn làm với cổ tộc trí cao Càng khiến hắn kinh ngạc Sinh đinh trùng tộc đại thiên Và bốn đại thù hộ già thu hộ chi địa Có thể cùng điều mạng cổ tộc trí cao Tuy những đại năng già có tu vi cường hãn Nhưng muốn chống lại cổ tộc Vẫn còn nhiều khó khăn Trừ phi có thể chống như Giống như là thùy hòa đại đế Thiên tư ngang dọc Không cần chứng nhận vĩnh hằng chi vị Vẫn bá đạo Mà bây giờ lại có bao nhiêu người <cười> Ta không phải là nhân tài Mà là thiên tài lão đầu kiệt của ta đi đâu rồi lâm phàm cười hỏi tiểu tử ngươi thành thật nói cho ta biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì bây giờ thánh như thế nào rồi phong kinh tử không hề trả lời lâm phàm mà dò hỏi một câu chuyện này rất quan trọng với phong kinh tử muốn biết sao cuối miệng của lâm phàm nở nụ cười đột nhiên nghĩ ra một biện pháp hay gần đây ta rất cần thánh dương đan nếu như cho ngươi này đây là tất cả thánh dương đan của vi sư Phong Kinh Tử không chút do dự, Xòe tay ra Một thánh dương trường hà minh mông quần quần Trong đó từng đầu từng đầu thánh dương giữ tận giết gào Từ trong ống tay bay ra Lão đầu, Người hào phóng như vậy Lâm Phạm huy ngần cả người Mình còn chưa nói hết Phong Kinh Tử đã rộng lượng như vậy Chấn kinh nha Tùy tiện một chút Đã có một ngàn tỷ thánh dương đàn Đại thủ bút mà Được rồi Đừng thừa nước đục thả câu Mau nói đi Nội tâm Phong Kinh Tử vô cùng nhức nhối một ngàn tỷ thánh dương đan này đúng là toàn bộ của cài quán. qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ cung cấp cho thủ hộ chi địa tiêu dùng ở bên ngoài cũng chỉ tích trữ được ít đó thôi. tuy rằng ngoài miệng lâm phàm không nói gì thêm, nhưng mà trong lòng vẫn rất cảm kích. sau đó không giấu giếm nói thẳng, thánh đã bị ta giết, còn cổ thánh thế đàn cũng bị ta chiếm. quả nhiên là vậy. hai người phong khinh từ bốn mắt nhìn nhau, ý nghĩ trong lòng đã được chứng thực, thở phào nhẹ nhõm, đồ nghi ngoan. Người quả nhiên khiến cho vi sư giật nảy hết cả mình. Cái vĩnh hằng chi vị kia người vẫn chưa có. Theo phong khinh tử, cổ tộc chí cao bị giết, tự nhiên hưng phấn cực kỳ. Nhưng cách quan trọng nhất vẫn là vĩnh hằng chi vị kia. <cười> người nhìn xem, đây là cái gì? Trong chớp mắt, tuyên cổ xuất hiện ở bên cạnh lâm Phàm Khi tuyên cổ xuất hiện, một cỗ khí thức cường đại đột nhiên bạo phát. Phong khinh tử đờ người, thần sắc biến đổi, nhất thời cảnh giác, sau đó lại thư giãn chuyện này phong kinh tử nhìn cổ tộc trước mắt không khỏi chấn kinh lâm phàm nhìn vẻ khiếp sợ của lão nhị không khỏi cười lên đây là tuyên cổ là cổ tộc trí cao vạn năm trước chẳng qua hiện tại đã bị ta hàng phục lâm phàm thản nhiên giải thích bây giờ có hai đại trí cao thực lực cường đại trong tay dù đối đầu với các cổ tộc trí cao khác thì cũng là có phần thắng tốt thực sự quá tốt phong kinh tử hét ra một tiếng Tâm tình khoan khoái Đây là tin tức duy nhất khi nắn phấn chấn trong vạn năm qua Đó là đương nhiên Ta làm việc, người có gì không yên lòng chứ Lần này bởi vì cổ thánh tế đàn Cho nên ta phải trở về huyền hoàng dưới một chuyến Bây giờ huyền hoàng giới đã được ta luyện hóa Đang ở thời kỳ thai nghén nóng đầu tiên Chỉ là lúc ta lên đây Đã gặp phải thiên ý Lâm Phạm nói Thiên ý Vừa nghe thấy thiên ý Về mặt Phong khinh từ không khỏi ngương trọng đứng lên Bây giờ lấy thực lực của chúng ta Chỉ có thể giao đối với cổ tộc trí cao mà thôi nhưng mấu chốt nhất chính là thiên ý lần đó từ trong miệng trí cao biết được thu hộ chi địa là do thiên ý cho sinh đinh đại thiên một chút hy vọng sống chờ khi hắn thức tỉnh hoàn toàn e rằng thu hộ chi địa không cần tồn tại nữa phong khinh tử lo sợ nói tại sao lại như vậy lâm phạm lần đầu tiên nghe được tin này trước kia trong mắt của hắn thu hộ chi địa chính là cơ hội sống duy nhất không ngờ do thiên ý thả cho mọi người con đường sống với lại vạn giới mở ra thiên ý có lợi ích gì lâm phàm hỏi vấn đề này liên quan nhiều chỗ lắm vừa bắt đầu vạn giới không có bất kỳ sinh mạng nào mà thiên ý cổ thánh giới đã tồn tại lâu rồi vì tăng thực được tự thân hắn để vạn giới mình tự thay ngén sinh mệnh đồng thời hoàn thiện từng quy tắc thế giới khi thời cơ tới thiên ý sẽ nuốt chửng vạn giới đánh vỡ bình phong bản thân để tiến nhập tầng cao hơn rất lâu trước đây thời kỳ thượng cổ náo loạn khi đó sinh linh trùng tộc đại thiên Không cần phi thăng cho nên cổ thánh giới Đều là cổ tộc Khi đó thiên kiêu nổi lên bốn phía sừng bá một phương Mà thiên ý muốn chiếm đoạt vạn giới Rất gặp nhiều trở ngại Lần đó tuy rằng thiên ý thất bại Nhưng mà cường giả vạn giới Mười không còn một Mà thiên ý vì tiêu hao nhiều năng lực Nhiều lực lượng cho nên lâm vào ngủ say Cũng vì phong ngừa Việc này phát sinh lần nữa Đã lập ra quy tắc Chúng sinh vạn giới khi tu luyện tất cảnh giới nhất định Phải phi thăng theo quy củ. Đây là để sức mạnh chúng sinh vạn giới trong tình trạng bạc nhược, nhằm mục đích để cổ tộc chém giết, nuốt chửng chúng sinh để bản thân lớn mạnh. Lâm Phàm nghe Phong Khinh Tử nói, trong lòng hiểu rõ, vấp ngã một lần, khiến người ta khôn ngoan hơn. Hóa ra thiên ý cũng không có ngu, sau một lần thất bại liền sửa đổi quy định. Xem ra lần này, thiên ý đối với thiên ý cổ thành giới là tình thế bắt buộc. Bất quá đối với Lâm Phàm, chỉ cần hắn làm càn, cho dù hắn là thông thủy ngập trời, Thì cũng phải chân áp đến cùng Hóa ra là như vậy Nhưng mà Kiệt đâu rồi Lâm Phạm hỏi Tiểu tử ngươi không thể phát biểu kiến nghị sao Kiệt của ngươi đang ở chỗ này yên tâm đi Phong khinh Tử vừa nói hết sức nghiêm nghị Vốn cho rằng tiểu tử này Sẽ suy nghĩ quá độ Nhưng mà trái lại hắn chả có tí hứng thú gì Để Phong khinh Tử có chút bất đắc dĩ Bây giờ nói gì cho được Cho dù nói Thì cũng có tác dụng gì đâu Mà ngươi có trải qua thượng cổ nổi loạn không Lâm Phạm hỏi: "Không có, cái này do ta nghe thế hệ trước kể lại." Phong Khinh Tử nói: "Vậy thì đúng rồi, lão đầu, ta cho người biết, chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100, truyền tới cuối cùng càng ngày càng kinh khủng, vì thế không cần nghĩ nhiều, cho mệt, bình tới tướng trận, nước đến đất ngăn, chờ đến lúc đó chúng ta mới nghiên cứu kiếm một phen." Lâm Phạm Du tay nói: "Ta phải mang theo Kiệt ra ngoài, gần đây ta cần rất nhiều thánh dương đàn, cho nên phải đi tìm một ít cường giả." để cho chuyên môn luyện chế thánh dương đan cho ta. Bây giờ lâm phàm chỉ có một ý nghĩ tìm hiểu một ít cường giả, sau đó trực tiếp độ hóa để bọn họ luyện chế thánh dương đan cho mình. Còn có đánh cướp tiếp một ít cường giả cổ tộc, trực tiếp cướp sạch tất cả. khi đó tích lũy đầy đủ thánh dương đan cũng là lúc cất cánh. Được rồi, không nói nữa, ta đi đây. Ta nhìn thu hộ chi địa này cũng không lấy an toàn. à, mà ngươi cũng cần ba vị thu hộ giả khác hay là không? Lâm phàm hỏi. Sao để hỏi vậy Phong Kinh Tử hỏi Nếu người quen bọn hắn Thì nói với bọn họ một tiếng Để bọn họ cống hiến thánh dương đàn cho ta Nếu không quen Ta phải đi hố bọn họ một phen Lâm Phạm nhàn nhạt, nhạt nói Phong Kinh Tử nhìn đồ nhi trước mắt Cuối cùng yên lặng lắc đầu Không quá quen thuộc Này này Sau khi Phong Kinh Tử nói ra mấy câu Lâm Phạm trực tiếp rời đi Tiểu tử này Không biết tôn sư trọng đạo chút nào Phong Kinh Tử nhìn đồ đệ mình Một câu cũng không rời đi Ngược lại có chút hết chỗ nói <cười> Đồ nhi của ngươi Thật là thú vị Không biết lúc đó Làm sao ta lại coi trọng cái tên tiểu tử này Phong khinh tử lắc đầu thàn Sau khi rời đi chỗ lão đầu Lâm Phạm tính toán thánh dương đan của mình Bây giờ toàn bộ gia sản của mình Chỉ có 1,5 triệu tỷ thánh dương đan Số này qua có vẻ nhiều Nhưng mà nghĩ đến trăm năm Có cần 10 triệu tỷ thánh dương đan Thì 1,5 triệu này ít đến đáng thương. Thí chủ, Lâm Phàm vừa xuất hiện, thích giả tôn giả đã chạy tới, gương mặt ngại ngùng, giống như là rất biết điều. Hey, tội nghiệp, đường đường là cao tăng phật tộc vì một môn công pháp mà bỏ qua mặt mũi của mình. Lâm Phàm cảm thán. Vậy thí chủ ấy thương hại bần tăng đi. Thích giả tôn giả khổ sở cầu khẩn. Cái này đúng là lĩnh ngộ đau đến với thích giả tôn giả. Ta đói quá. Lâm Phàm sờ bụng một cái. Ta bởi cách. Vậy ta đầu quá Trần cũng mệt nữa Thí chủ ngươi đừng có nói nữa Bần tăng cho ngươi đại bảo toàn thân thích giả tôn giả không hề nghĩ ngợi Vì học được đại độ hóa vật quang Hắn đồng ý vứt bỏ tất cả Có thể làm trâu lầm ngựa Lâm Phạm nói Sau đó Lâm Phạm thả huyền vân tiên Trì kiều, U Kiều Linh Có cả gà con và ba con trai kéo ra ngoài Một đám người đi ra Mặt vẫn ngơ ngác không hiểu gì Mới vừa rồi họ vẫn còn ở nơi nào đó Đột nhiên mắt tối sầm Khi mở mắt ra thì đã tới nơi này rồi Bây giờ Lâm Phạm nắm huyền hoàng giới trong tay Nhất cử nhất động đều trong một ý nghĩ Từ bên trong huyền hoàng giới Mạnh mẽ kéo ra một người Cũng là chuyện rất dễ dàng Phụ quân đây là nơi nào Huyền Vân Tiên kiến thức rộng lớn Nhưng hôm nay Trong nháy mắt lại đi tới một nơi xa lạ Mà không thích được cũng hơi sợ Nếu không có Lâm Phạm đứng bên cạnh Cũng bị dọa sợ rồi Sư phụ đây là đâu Chị Kiều và U Kiều Linh mở miệng nói Hai người bây giờ biến hóa rất nhiều Hai tay vẫn nắm với nhau Nhưng mà không thấy khó chịu nữa Hình như đã quen rồi Bên này gà con nhảy lên bảo vai Lâm Phạm Đối với việc ở nơi nào Nó không quan tâm Chỉ cần có lão đại ở đây Thì đều có thể bạc kệ Thí chủ chuyện này Thích giả tôn giả nhìn Lâm Phạm Biến ra người sống Không khỏi sướng sở Có chút không hiểu Chẳng lẽ thực lực của Lâm Phạm Là có chút biến thái đến trình độ này rồi Kinh khủng Thực sự quá là kinh khủng. Đây là phu nhân của ta. Huyền Vân Tiên. Còn hai người kia là đồ nhi của ta. Lâm Phạm giới thiệu. Gà con có chút không phục. Dùng đầu cọ vào mặt Lâm Phạm. Tỏ về kháng nghị khi hắn không giới thiệu nó. Biết rồi biết rồi. Người cũng phải giới thiệu. Đây là gà con. Là tiểu đệ của ta. Con gà hít giả một tiếng. Rõi ra một cánh. Giống như là muốn nắm tay. Mà lúc này thích giả tôn giả ngơ ngác, Không tự chủ được đưa tay ra. Đây là con lựa chọn. Lâm phàm tùy ý nói Bản thân Huyền Vân Tiên tu dưỡng rất cao Cho nên chỉ cười yếu ớt một tiếng Chào đại sư Huyền Vân Tiên cảm giác nơi này có chút kỳ dị mà vị hòa thượng trước mắt này Có khí tức khổng đồ vô cùng vô tận Sâu không thể đáy Hóa ra là vợ của Lâm Thí Chủ Bần tăng là thích giả tôn giả Về mặt của thích giả tôn giả biến đổi Tòa về cao tăng đắc đạo Lúc này ba con gà con Ôm bắp đùi Lâm phàm cũng hí dài giống như là cũng cần phải giới thiệu lâm phàm cúi đầu cương mặt bơi đắc dĩ cuối cùng lắc đầu nói con đeo vàng đeo bạc chính là đại kê con nhìn sành điệu kia là nhị kê con mập không thể mập hơn là mập kê soạt một tiếng sau khi lâm phàm giới thiệu xong ba con gà biến thái lập tức dang cánh hướng về thích giả tôn giả ý tứ rất rõ ràng chúng ta đến bắt tay làm quen đi thích giả tôn giả nhìn ba con gà quái dị không khỏi sửng sốt một chút Sau đó hơi ngồi xổm xuống đưa tay lên Gà con đứng trên bả vai Lâm phàm kêu một tiếng Rồi hài lòng gật đầu Ba tên tiểu kê này không làm mình mất mặt Hết sức lễ phép Vân Tiên nơi này chính là thù hộ chi địa Là chỗ an toàn duy nhất trong cổ thánh giới Lâm phàm giải thích Vân Tiên cảm giác được Bốn phía tồn tại Song song sức mạnh vô cùng mạnh mẽ Giống như là bị một đám cường giả bao vây Nhưng ở bên cạnh Lâm phàm Tất cả bất an đều tan thành mây khói con lựa chọn đi ăn cơm thế chủ cái này lúc nào thích giả tôn giả cũng nhớ tới đại độ hóa phật quang nếu có thể học được nó dù là bất cứ chuyện gì hắn đều cam tâm tình nguyện ăn cơm tối rồi nói lâm phàm cười nói à được trên bản cơm gà con tinh tế thưởng thức mỹ thực rất có hình thái của gà đại kê thì sửa sang lại đồ trang sức của mình nhị kê cắt tỉa tóc của mình kê mập thì ăn rất nhiều nên nỗi cái bụng tròn vo Còn lâm phàm và huỳnh vân tiên nở nụ cười tràn ngập yêu thương. thích giả tôn giả chừng mắt cảm thấy mình quá là dư thừa vì giải quyết không khí ngột ngạt này hàm muốn cùng hai học trò của lâm phàm hàn huyên một chút nhưng lúc đưa mắt nhìn qua hai nàng liền ngây ngẩn cả người. cửu linh ta nghĩ ăn cái này. chỉ kiều chỉ vào một đĩa thức ăn nói được một miếng lớn rồi. cửu linh cười híp mắt nói ăn nhiều như vậy sẽ mập đấy. Không đâu, dáng người của chị kèo rất đẹp Sẽ không béo phỉ đâu Ăn ngon thật đấy, cửu Linh, ngươi ăn đi Hai tiểu nha đầu đối diện nhau Cười yếu ớt một tiếng Mà âm thanh mê tai kia Trong tiệm cơm này như là tiếng trời Vô cùng động lòng người Lâm Phạm và Huyền Vân Tiên nói chuyện rất vui Đột nhiên phát hiện cái gì không đúng Nhìn cử chỉ của hai nha đầu Khiến hắn cảm thấy sợ hãi Ánh mắt ngọt ngào, nụ cười vui mừng Nhất là nhất cười nhất động đều rất thân mật Lâm Phạm ho nhẹ một tiếng nhắc nhở chú ý hình tượng. Nhưng các nàng như không nghe thấy, vẫn vừa nói vừa cười, nụ cười kia khiến tất khách xung quanh nhìn không chớp mắt. Mà các thực khách cũng cảm thấy hai vị nữ tử này thật là linh tính. Chỉ kiều Cửu Linh, không bằng vị sư đem bọn Người giải khai. Ban đầu Lâm Phàm vẫn không quan tâm hai nha đầu này, nhưng bây giờ hắn phát hiện tình huống này có chút không đúng. Sư phụ không cần đâu, như vậy rất tốt, con và sư tỷ đều quen rồi. Đúng đấy, con cảm thấy cùng với sư muội như vậy rất tốt chỉ Kiều và Kiều Linh nắc đầu nói Tòa vẻ không cần Nhưng cái này rất bất tiện Lâm Phạm sắp xếp lời nói một chút Cảm giác mình không thể nói trắng ra được Thuận tiện mà Đúng vậy, bọn con không hề có cảm giác đấy Còn nửa lúc tắm sẽ có người kỵ lưng cho Đúng đấy, đúng đấy Nghe hai người nói như vậy Lâm Phạm cũng không muốn nói nhiều Sau đó Lâm Phạm nháy mắt với Huyền Vân Tiên Gia hiệu nàng làm sư nương Nên nói gì đó đi Nhưng Huyền Vân Tiên chỉ cười yêu ức Phụ quân, điều này không tệ đâu Lâm Phạm phát hiện Mình đã làm ra một chuyện khủng khiếp Nhưng khi nhìn tình huống hiện tại Không thể cứu vãn được nữa Đành thở ra một tiếng buông xuôi Lâm Phạm cẩn thận nhớ lại một phen, Cảm giác không tệ Bữa cơm kết thúc thích giả tôn giả vẫn ân cần hết sức suýt chút nữa là đã cõng Lâm Phạm về Buổi tối Con đưa chọc Cái này ta cho người đó Nhìn xem ta tốt với người không Lâm Phạm truyền đại độ hóa Phật Quang cho thích giả tôn giả Tốt, thực sự quá tốt Bần tăng bị thí chủ làm cảm động đến phát khóc luôn rồi Thích giả tôn giả thật sự kích động Đại độ hóa Phật Quang đó Nếu tu luyện đến đỉnh cao Có thể nghịch thiên rồi Càng nghĩ càng kích động Cuối cùng không nhịn được mà bật khóc Đây là vận khí đã tu luyện mấy đời đó Hiện tại Lâm Phạm đối với đại độ hóa Phật Quang Không có bao nhiêu hứng thú Học cũng học xong rồi Coi như là cổ tộc trí cao, Lâm Phạm đều có thể độ hóa. Bất quá trước đó phải đánh bọn chúng thành chó sắp chết, như vậy mới dễ hành động. Trong phòng, Huyền Vân Tiên mặc một chiếc áo lụa đen mượt mà, tóc dài xóa xuống, quyến rũ động lòng người, nhìn Lâm Phạm có chút kích động. Cô dâu nhỏ của ta, ta tới rồi. Lâm Phạm cười hì hì, vội vàng không nhịn được. Nhìn bộ dáng gấp gáp của chàng, như là kiểu sau này sẽ không có vậy. Huyền Vân Tiên dựa vào giường, nhìn Lâm Phạm vội vàng đi tới, miệng cười yêu sau đó đi lên trước kéo lâm phàm ngồi xuống ngày mai chẳng phải đi sao vân tiên nhẹ nhàng ấn vai lâm phàm bàn tay ngọc ngà dài nhỏ mịn màng giữa ánh nến tàn ra tia sáng chói Ừ ngày mai ta mang gà con đến đánh địa cự long tộc để nó nhận tổ quy tông lâm phàm vừa hưởng thụ vừa trả lời phụ quân ta muốn có con huyền vân tiên thấp đầu đôi môi mềm mại tựa bên tay của lâm phàm nhẹ giọng nỉ non cảm giác tê dại khiến cả người lâm phàm run lên, từng tiêu ôn nhu càng làm tâm thẩm hắn nộn nhạo. đây vẫn là một mực nỗ lực mà. trong lòng lâm phàm nghi hoặc, nhiều lần như vậy nhưng mà không lần nào trúng đích, chẳng qua học tiết nào. không phải thân thể mình có bệnh gì đó sao? không có khả năng, thân thể mình vạn tà bất xâm. vô bệnh vô tai, sao lại bị cái bệnh kia đây? vậy tối nay chúng ta cố gắng một chút chứ? Huyền Vân Tiên ở bên ngoài chính là nhất tông chi chủ, vậy mà mỗi khi Màn điểm buông xuống, ở trước mặt Lâm Phàm, làm tiểu yêu tinh câu hồn đoạt vách. Một cánh tay ngọc chậm rãi trượt xuống đến nơi cấm địa, ngón tay lạnh như băng, nhẹ nhàng vẩy một cái, lại khiến cho Lâm Phàm trong mê mỏi. Lúc này Lâm Phàm đứng lên, trong mắt bùng nổ hoa diễm. Bây giờ đến lúc ta biểu diễn kỹ thuật chân chính đây. Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy Huyền Vân Tiên. Gần đây ta có nghiên cứu đều có thể tăng mạnh tính thành công. Khuôn mặt Huyền Vân Tiên đỏ ứng, Nhẹ giọng nói Thuận theo chàng Lâm Phạm càng nghe Càng không nhịn được Huyết dịch trong cơ thể bọc lên Ngày hôm sau Thí chủ Ngươi sao vậy Nhìn thần sắc của ngươi có gì đó không đúng Tối hôm qua thích giả tôn giả một đêm không ngủ Một mực nghiên cứu đại độ hóa Phật Quang Bởi vì thiên tư bản thân mạnh mẽ Cho nên trong một đêm trực tiếp nhập môn À không có gì Con lựa chọn Lần này ta ra ngoài Quân khởi nghĩa giao cho ngươi, ngươi phải thu nhiều người hơn nữa, biết chưa? Lâm Phàm căn dặn. Tối qua vận động nhiều quá, giờ lại thế hơi mệt. Chuyện này còn cực khổ hơn đánh với trí cao nữa. Yên tâm, có ta đây rồi. Thích giả tôn giả tràn đầy tự tin. Vậy thì tốt, mọi chuyện giao cho ngươi. Quân khởi nghĩa đối với Lâm Phàm vẫn có chút tác dụng. Lần này Lâm Phàm chuẩn bị mang gà con đi cựu Long tộc tìm mẹ đẻ quán. Bây giờ Lâm Phàm có thể kết luận, gà con chính là sản phẩm của giao lưu giữa cự long tộc và phượng hoàng tộc. bất quá đối với gà con hiện giờ cái thứ gọi là cha mẹ ruột gì đó không quan trọng chút nào. nhưng mà lâm phàm lại nghĩ cự long là chủng tộc rất mạnh mẽ số lượng thánh đình đan cực kỳ hùng hậu nếu để gà con chung coi nó còn thoát khỏi tay mình sao? huống hồ hiện giờ thực lực quán cùng với cao thủ đỉnh cao còn trinh đẻ rất lớn nhưng so với cường độ thân thể lâm phàm đứng thế bất bại trong thiên hạ to lớn này không có nơi nào hắn không thể đi Bên ngoài thu hộ chi địa Gà con Chuyện này chúng ta phải nói cho rõ Có thành công hay không đều phụ thuộc vào người đấy Lâm Phạm lén nút nói nhỏ Sao bị người ta nghe được Gà con nhìn Lâm Phạm Sau đó hờ hững dựng lên 5 cái lông gà Người có ý gì Lâm Phạm sững sờ không hiểu Sau đó nhất thời phản ứng Mẹ nó Gà con không phải là người muốn 5 phần 10 chứ Gà con gật đầu Gật nhanh hơn bất cứ thứ gì Đẹp Người cũng quá đền tối đi Lâm Phạm hô to Giời ạ, gà con Người không đi làm kinh doanh thật là phí nha Mà Lâm Phạm và gà con đến bây giờ Vẫn chưa nghĩ đến chuyện nếu thất bại thì làm gì Đối với một người một gà Chuyện này nắm chắc trong tay Gà con bất đắc dĩ Chỉ chỉ ba tên nhi tử biến thái của mình Ý tứ rất rõ ràng Người nhiều cho cái tài sản cũng nhiều Còn có ba đứa con, chi tiêu nhiều hơn bình thường Hay. Không ngờ tình cảm bây giờ Hai chúng ta nông cạn như vậy Hành động phân chia của ngươi Khiến ta quá thường tâm Sau này ta cũng không cần nuôi người nữa Lâm Phạm một mặt bi thương Như là bị gà con đàm tổn thương rất nghiêm trọng Gà con nhìn vẻ mặt của Lâm Phạm Nhất thời do dự Thận trọng dựng lên một cái lông gà Thành sao? Chúng ta đi Lâm Phạm nhanh chóng trở mặt Cái vẻ mặt cực kỳ bi thương kia Trong nháy mắt biến đổi thành đụ cười Sau đó bắt lấy gà con trốn vào hư không Hướng về địa bàn Cự Long Tộc Lấy thực lực bây giờ của Lâm Phạm Trong nháy mắt có thể đi 10 triệu dặm Hơn nữa, khi đi qua các thánh khu lớn của cổ tộc, Lâm phàm cũng không ẩn dấu, cứ bá đạo ngang nhiên mà đi. Cho dù cổ tộc trí cao có phát hiện, cũng chẳng sao, chỉ cần đối phương đi tới, hắn sẽ bẫy giết đối phương. Dù sao phía bên mình có hai đại trí cao, còn đánh không là ai sao? Ồ, nơi này lạ quá. Sau khi đi ngang qua ba khu vực cổ tộc quản lý, Lâm phàm phát hiện tình huống vùng thế giới này có chút không ổn. Khí tiêu điều tràn ngập hư không. Toàn bộ thiên địa đều hỗn loạn đầy máu tành Mẹ nó Đây là phát sinh đại chiến sao Lâm Phạm kinh ngạc Đây giống như là đại địa ngục trần gian Gà con đứng trên vai của Lâm Phạm Một đôi ngã mắt gà Cùng vô cùng nghiêm nghị Cảm giác ngay cả trời cũng phải sụp xuống Xèo một tiếng Trong nhé mắt Vài đạo cầu vòng trật đuế lên ở phương xa Gà con phía trước có quân địch Chúng ta nhìn lên một chút đi Gà con hưng phấn vỗ cánh Lâm Phàm xuất quỷ nhập thần, khi tức nội liễm, cộng thêm thuật ẩn thân, càng thêm nghỉ thiên. Ở trong tầng sâu nhất của hư không, Lâm Phàm và con lén lút trốn ở đó. Rống một tiếng. Đúng lúc này một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên, toàn bộ thiên địa lay động. Mấy con cự long dài mấy trăm ngàn trượng, bay qua bay lại trên không, một trào đập xuống kinh thiên động địa, sông núi vỡ tan, một trào cắt hư không, thật lâu không thể khôi phục. Vạn Tôn Tổ Long, bản hậu đã nhìn lẩm người không ngờ người lại là chó săn của cổ tộc một con cự long toàn thân trắng như tuyết lắc mình biến thành một cô gái mà cô gái này mặc một bộ chiến giáp tay cầm long kích dung nhan vô cùng xinh đẹp mẹ không phải thần võ long hậu sao mà là cự long muội muội bị mình đánh nổ vếu đây mà Ồ không biết cô em gái này dùng biện pháp gì hai quả núi đôi đã trở nên căng tròn hơn trước rồi cũng quá là người thiên rồi không được phải cố gắng quan sát một phen không biết cái tên vạn tôn tổ long kia có lai lịch thế nào Lâm Phạm trốn trong hư không Kinh ngạc ca thán Nhưng cũng không kích động đi ra Vẫn xem xét tình huống Tính bước tiếp theo Ngày lúc này một con cự long toàn thân màu đen Thân thể khổng lồ Giống như là vạn hí trần thành Nhìn không thấy biên giới Chỉ cần khuấy lên một chút trời long đất lở. Lúc này hắc quang nói lên Hóa thành hình người Sau đó mấy con cự long khác Cũng biến ảo thành người Đứng sau lưng vạn tôn cổ long. Thần võ Bạn tôn thấy người kỳ tài khó gặp Muốn dẫn người về cổ tộc Mà người để không biết tốt xấu. Thân thể vạn tôn cổ long cao cao, tướng mạo uy nghiêm, ở trên người mặc long bào, nhất cử nhất động đều chứa uy lực vô cùng lớn. Nói lão, thần phục cổ tộc, ngươi dám mơ, cho dù chết ta cũng không theo. Thần võ long hậu lạnh lùng nói, nắm chặt long kích trong tay. Nam biết mình không phải là đối thủ của tên trước mắt này, nên không phải hắn muốn mình gia nhập cổ tộc, hạ thủ lưu tình, e rằng bị thông ta chết rồi. Thần võ đừng chống cự, bản tôn muốn giết người chỉ cần một hơi mà thôi. nhưng bản tôn thấy ngươi là nhân tài, cho nên mới chiêu dụ ngươi. ngươi đừng không biết tốt xấu. vạn tôn tổ long lạnh lùng nói. hừ, nói thật dễ nghe. bình thường ngươi dùng ánh mắt thô tục nhìn bản hậu, không phải muốn cưỡi bản hậu sao? chi bằng kẻ phản bội cự long tộc như ngươi, xứng sao? thần long hậu nói trắng ra, không chờ mặt mũi cho tổ long. lâm phàm trốn một bên, nghe thấy vậy, suýt nữa thì thổ huyết con bụ này bá đạo quá Làm sao lần trước ta nhìn không ra vậy kỳ quái Lúc này Lâm Phạm đã hiểu Vạn tôn tổ Long kia Đã đầu phục cổ tộc Bây giờ muốn kéo người cùng tiến nhập Nhưng bị cự tuyệt Cho nên đuổi giết đến đây Mà Long Hậu vẫn không chịu thần phục Tính cách này Lâm Phạm bội phục Kẻ địch của kẻ địch chính là bảo hiểu Lâm Phạm muốn cứu thần võ Long Hậu này Nhưng ngẫm lại vẫn còn phải chờ một chút Trước kia mình triển khai bắt đầu bạo nãi quyền Trực tiếp đánh đồ vú người ta Tuy bây giờ đã khôi phục Nhưng mà thù hận này không dễ dàng giải trừ như vậy Phụ nữ đều rất hẹp hỏi Coi như hiện tại Mình ra tay cứu nàng Nói không chừng còn bị đâm một dao sâu lưng Không được Phải nghĩ biện pháp Biện pháp tốt nhất chính là để thần Long Hậu tuyệt vọng Sau đó mình đạp thất sắc thải vân Cứu nàng ra trong tình trạng dầu xôi lửa bỏng Nhưng cái này có chút không đúng Lâm Phạm suy nghĩ cẩn thận lại Nếu không rung động lòng người thì sao? ổn rồi. Lúc này Lâm phàm đã nghĩ xong mọi kế hoạch. Chỉ chờ thần long võ hậu không chống đã nổi. Rồi mình dám lầm. Thần võ, ngươi... Tốt. Nếu đã như vậy, bản tôn sẽ biến ngươi thành nô lệ, không ý thức. Lúc này vạn tôn Tổ Long nổi giận, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đối với cường giả như là Tổ Long mà nói. Sao, sao có cho phép một cô gái nhục nhã mình? Hừ, <cười> đám người các ngươi... Chẳng lẽ muốn đi theo phản bội này Phản bội đã cự Long tộc Long Hậu nhìn thấy người sau lưng của Tổ Long Thần võ Long Hậu Đây là chạy theo thời thế Chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện đến cảnh dưới cỡ này Sao cam tâm chết trong đại kiếp Đám người kia lạnh nhạt nói Quả như là vậy Nguy cơ trước mắt sẽ có xúc sinh phản bội Hôm nay Long Hậu ta đến giết tất cả các người Vạn tôn Người ngay cả một cô gái như ta cũng không bằng Còn mặt mũi nào tự xưng là Tổ Long danh hiệu này của ngươi nên trả lại cho cự long tộc đi thần võ thường sinh trong chớp mắt thân hình thần long võ hậu hơi động giống như là phân thân thuật biến thành tám người tám người này chiếm cứ một phương long khí long kết trong tay che ngập bầu trời nhẹ nhàng vạch ra một cái hư không giống như là trang giấy chia ra làm hai mà tám cái long khí xoay tròn hạ xuống cuối cùng cuốn quanh một chỗ đều đi chết đi một đạo hào quang ông ánh bạo phát vang trời uy thế bao phủ mà xuống, bay thẳng đến chỗ Vạn tông Cổ Long. Thần võ, người cho rằng thực lực của Ngươi sẽ là đối thủ của bản tôn, không bất tứ lượng sức mình. Vạn Tôn Tổ Long không nhanh không chậm, giỗi bàn tay ra như là chà kiếm bầu trời, chụp tới tia sáng kia, mà tám cái long khí ngưng tụ thành cự long trong lòng bàn tay của Tổ Long. Trong nháy mắt, bị phá diệt, đại lượng long khí cũng bị hấp thụ. Thần võ thập nhị thức, vô dụng thôi bản tôn chính là tổ long, long khí của ngươi chẳng qua là chất dinh dưỡng của bản tôn mà thôi. vạn tôn tổ long điểm ngón tay, thời không ngưng nhưng ngưng lại một luồng sức mạnh vô tận bộc phát, hư không từng tấc toát ra. cho dù là thần võ long hậu thì cũng không cách nào có thể chống lại cỗ sức mạnh khổng lồ này. Lòng kích trong tay Chuyển đến tiếng soạt xòe, mặt trên nứt ra rất nhiều khe hở, phốc một tiếng thân hình bại lui, máu tươi phân tán, vài giọt rơi vào trong bộ ngực cao ngất, chợt theo khui giáp chậm rãi bồng bình trong hư không thần võ bản tôn mới giáo huấn ngươi thành nuôi bọc cả ngày lẫn đêm chịu dằn vặt triệt đề phá diệt tôn nghiêm cao cao tại thượng kia của ngươi từ đây ngươi sẽ giống như là một con chó ngoan ngoãn nằm dằm dưới chân bản tôn nghe bản tôn xài kiến vạn tôn cổ long cười lớn một tiếng trong mắt bé ra vẻ âm trầm thân thể của lo thần long võ hậu run lên trong mắt lộ ra tàn khốc vạn tôn ngươi đừng cao hứng quá sớm ngươi thần phục cổ tộc mãi mãi cũng chỉ là con chó của cừu tộc bà thôi. <cười> muốn chết bắt nàng ta lại. vạn tôn tổ long phân phó. dạ. lúc này thần long võ hậu rơi vào trên con đường nhìn thấy cái tên cự long tộc đang đến chuẩn bị điều mạng phản kháng. <cười> thần long võ hậu bắt đầu cười lớn. long khí toàn thân đột nhiên nổ tung. từng cách long khí màu vàng tràn ra quấn cuộn mà lên quấn quanh người nàng. không được nàng ta muốn tự bạo. lúc này lâm phàm mỉm cười gật đầu cơ hội đã tới Thần Long Võ Hậu đã rơi bỏ thường đường cùng Lúc này đến phiên mình lên đài rồi Gà con Vợ kịch này ngươi đừng xuất hiện Ngươi chỉ cần ngồi xem lão ca biểu diễn Hiểu chưa Lâm phàm thu gà con vào động thiên Sau đó nhảy lên một cái Ban ngày ban mặt Các ngươi đã cường sát phụ nữ chân yếu tay mềm Thật khiến nhân thần cầm vẫn Một đạo hàn quang thoáng hiện Lâm phàm xuất hiện Đối với chiêu trò thế này Lâm Phạm sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhiều lần thực tế đã chứng minh, chỗ này thích hợp nhất, đồng thời thu hoạch cũng phong phú nhất. Nhưng mà điều kiện tiên quyết chính là thực lực của đối phương không cao hơn mình. Mà bây giờ, thực lực của Vạn Tôn Tổ Long cao hơn không ít, nhưng mà Lâm Phạm không ý kỵ thế nào, cơ thể hắn đã đạt tới thần thiên vị tầng 10, có bị mấy con trùng này đánh chết sao? Thời điểm nguy hiểm nhất, Thần Võ Long hậu phát hiện có một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình. Nội tâm cũng đột nhiên run lên Dâng lên một chút hy vọng Nhưng khi nhìn bóng lưng Long hậu cảm thấy có gì đó không đúng Một trận gió mát thổi qua Sợi tóc lâm phàm bay hơi lên Lộ ra dung bảo Lúc trước thần võ Long hậu còn có chút hy vọng Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc Lại vừa xa lạ này Sắc mặt phát sinh biến hóa Làng nguy Về mặt của thần võ Long hậu âm trầm đáng sợ Nàng không sợ không ngờ Người ra tương trợ Lại chính là kẻ thù lớn nhất của mình Lâm Phạm nghe thấy thế không biết nói gì hơn Bởi vì mình đã từng đánh đổ ngực của người ta Người ta tự nhiên xem mình là kẻ thù trọn đời rồi Bất quá Lâm Phạm rất thích Từ việc kẻ thù biến thành ân nhân Chuyện này với thần võ Long Hậu Phiêu lưu rất lớn Nhưng mà chuyện càng có tính khiêu chiến Thì càng khiến cho Lâm Phạm hưng phấn Lâm Phạm xoay người lại Về mặt chính nghĩa kia khi nhìn qua thần võ Long Hậu Ở trong mắt biến hóa Phản phất như nhìn thấy chuyện gì đó rất khủng khiếp Có chút sợ hãi Có chút khiếp sợ Lại hơi kinh ngạc là mới Lâm Phạm kéo một tiếng rất dài Giống như là không dám tin tưởng Về mặt cũng phong phú dị thường Vô liêm sỉ Thần võ Long Hậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chuyện kia Lần đó là lần nàng cảm thấy xấu hổ nhất Bộ ngược hoàn mỹ của mình Lại bị người trước mặt này đánh nổ Khiến cho tinh thần nàng sa sút rất lâu Cuối cùng Phải bỏ ra cái giá cực lớn Mới tu bổ lại được Thần võ Long Hậu đời này Nàng hy vọng lớn nhất chính là Gặp lại tên này Để hung hăng áp hắn ở dưới chân Cho hắn biết được trước khi mình hứng chịu bao nhiêu thống khổ Dù sao đối với người phụ nữ Ngực quan trọng đến nhường nào Bây giờ diễn xuất của Lâm Phạm đến mức Ảnh đế rồi Cho nên lúc này không có hoảng hốt Vùng tay áo một cái gương mặt bình tĩnh trở lại Chuyện sau này để sau này nói Tùy người ngươi và ta có thủ án Nhưng mà tình huống bây giờ Ta không thể ngồi yên không để ý Lâm Phạm vùng tay Lạnh nhạt quát Sau đó nhìn về phía vạn cổ vạn tôn cổ long. Người nương nhờ cổ tộc chính là xỉ nhục của đại thiên chủng tộc, bây giờ lại mạnh mẽ trấn áp một cô gái, càng khiến trời đất khổng dung, ta ở đây đừng có hòng thành công. Vạn Tôn Tổ Long nhìn người trước mắt, khẽ cau mày, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Ta biết rồi, người chính là tên nhân tộc kia, không ngờ người lại xuất hiện ở đây. Thần Võ Long hậu đã từng có thù oán với người, chuyện này bản tôn có thể không hỏi tới, bất quá bản tôn khuyên người tốt nhất nên rời đi Vạn tôn Tổ Long Thô bạo vinh báo đáp trả Đồng thời đã biết người trước mắt này là ai Lúc trước khi cứu thần Võ Long Hậu ra Hắn đã muốn ra tay chân áp Nhân tộc này không phải bản thể Giáng lâm cho nên không có biện pháp Bây giờ hắn lại xuất hiện Tổ Long thật muốn trấn áp Cách đến thích xem vào việc của người khác này Nhưng mà ngẫm lại vẫn chưa đến lúc Thêm một chuyện không bằng mất một chuyện tu vi của thần Long Võ Hậu không tệ Mà hắn có thể bước đàng đến cỡ đó Thực lực tự nhiên không kém Hừ, nằm mơ Tuy thần võ Long Hậu cùng bản tôn quốc cửu quán Nhưng nàng ta can đảm từ chối cổ tộc Đó cũng là chỗ ta kính trọng nàng Bây giờ nàng gặp nguy hiểm, ta không thể dừng dưng được Lâm phàm chỉ nghĩa nói Sau đó quay đầu nhìn về phía Long Hậu Người đi trước đi Ở đây có tà chống đỡ rồi Người Thần võ Long Hậu cả kinh Nàng thật không nghĩ tới Nhân tộc này lại vì mình mà chống lại vạn tổ Vạn tôn tổ Long, thật không dám tin lúc nàng nhìn thấy tên này trong lòng cũng cháy lên lửa giận muốn hung hằng chấn áp hắn đến chết nhưng hành động quán hôm này khiến cho nàng chấn kinh vạn tôn tổ long quần tiếu <cười> nhân tộc người cho rằng người có năng lực chống lại bản tôn lâm phàm nhìn vạn tôn tổ long cản rỡ trong lòng cũng chút khó chịu rời à tên này tinh tướng nếu không phải ta muốn diễn hết vở kịch thì lão tử đã sớm tát người chết tươi rồi vạn tôn tổ long mặc dù ta không bằng ngươi nhưng mà thần long võ hậu chính là nữ trung hào kiệt mà hôm nay gặp phải tình huống này ta phải đảm bảo an nguy cho nàng người muốn giết nàng người phải dẫm lên xác của ta trước lâm phàm quát một tiếng khi tức dâng trào khi tức quân bình đột nhiên bạo phát thần long võ hậu nhìn lâm phàm trước mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ cương nghị kia lộ ra vẻ khác thường bản long hậu không cần bất cứ người nào hỗ trợ người đã làm gì ta bản hậu vĩnh viễn ghi nhớ coi như ngươi làm như vậy ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi Thần Võ Long Hậu lạnh lùng nói Nhưng trong lòng lại nổi lên từng cơn sóng lớn Nhưng rất nhanh Nàng áp chế vào sâu trong nội tâm Đối với thần Long Võ Hậu Những gì nhân tộc này đã làm Đời này không cách nào có thể tha thứ Bộ ngực hoàn Mỹ kia của mình Lại bị tên gây tầm này bóp đến bạo nổ Đúng là muốn đến mạng của nàng Lúc này Lâm Phạm nghiêm mặt nhìn thần Võ Long Hậu Người đi đi Lần này coi như ta bồi tội với người Từ khi xảy ra chuyện đó Ta ngài nhớ đêm mong Hành vi của chính mình sâu sắc sám hối, bây giờ thật vất vả mới gặp lại được ngươi, vì sám hối tội ác, ta nhất định bảo vệ ngươi an toàn. Bản Long Hậu không cần thương hại, đặc biệt là ngươi. Thần Võ Long Hậu lạnh lùng nói. Hừ, nhân tộc, ta cho ngươi thể diện mà không cần, vậy hai người các ngươi ở lại đây hết đi. Lúc này Vạn Tôn Tổ Long động thủ, vuốt rồng xé trời mà tới, mãnh điện rót vào hư không hướng về Lâm Phàm. Vốn thực lực Vạn Tôn Tổ Long Vô cùng cường hãn Đặc biệt lúc này cũng khiến người ta không thể ngăn cản Toàn bộ thiên địa như là bị long trào Chịu khống chế Hư không hỗn loạn Một vứt dòng to lớn bắt hết thiên địa Khẽ động Hư không không ngừng nổ tung Dòng lũ hư không phân tán lưu động Âm một tiếng Sắc mặt long hậu kinh hãi Vốn muốn chống lại Tuy nhiên lại phát hiện Sức mạnh của chính mình dưới vút dòng lại nhỏ bé không đáng kể Các người không phản kháng được đâu Sức mạnh của bản tôn không phải là thứ mà các người có thể thừa nhận không ổn rồi sắc mặt long hậu đại biến và lúc đó một màn khiến cho người kiếp sợ xảy ra à nghỉ đây nhé mọi người và chúc mọi người ngủ ngon cũng rất muộn rồi xin chào